Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn từ quý vị ở trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Xin được cảm uh, mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về biệt đội báo thầy của tác giả Thiên Tương có một uh, sáng tác mới có tựa đề là Thầy Vậu Phá Ngài độc Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quay trở lại với làng phòng, nơi mà thầy Vẫu vô cùng đẹp trai và tài năng, cùng hai thằng ôn vật sinh sống. Một đêm trước đi ăn trộm bị bạn hại, cho bị kiến cắn cả đêm. Phải nói đêm mấy dù đã tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng vẫn bị kiến nó cắn cho đỏ cả người. Và một lần nữa tiếng ghét của nó lại vang đên trong đêm. Con mẹ thằng chó sột, thằng bắt dậy mày chờ đó. Chỉ là như vậy, thế nhưng chỉ mất có vài hôm, Hai thằng lại thân với nhau như hình với bóng. Chẳng lẽ hôm nay trông rằng có cái đám cưới của nhà ông Địa ở Hồng Nàng. Con trai của ông đật thẳng nghĩa, thằng này chẳng biết số phận đưa đẩy thế nào lại lấy ngay con trang người ở làng Bin. Đúng là gia đình có phúc mà không nói ra thì ai cũng biết. Lằng mọi người sống với nhau tình cảm thắm đượm, chỉ là lâu lâu mới kẻ khốn nạn tâm ấm hại nhằm mục đích vật thủ oán riêng của cá nhân và cả những bóng ma lẩn khuất thiện về hủ dọa, rồi tắc quài tắc quái. Chính vì vậy trong làng nhà nào có con cái lấy vợ lấy chồng, thì đều mời cả làng tư dự. Và không thể thiếu được đó là ngay thằng ngu, bột và sột, cùng vợ ông thầy cúng đáng yêu của chúng. Vì lâu lâu mới có đám cưới, cho nên dân làng nhôn nhau dọn nhịp, suốt từ tầm mở sáng. Và cái thời ấy nét văn minh còn chưa tìm về được bao nhiêu. Đâm ra chẳng có dịch vụ tiệc cưới gì như bây giờ Dân làng họ tụ lại với nhau Giúp đỡ nấu nướng mà thôi Mới từ tầm mở sớm Mấy bà phụ nữ đã kéo nhau Qua nhà ông địa để mà phụ việc Mà đến đâu tầm 9 giờ sáng Tại nhà của thằng sột Khi đó thằng bột cũng đã có mặt ăn mặn tương thất nhìn rất đẹp trai Nó qua đây để lát qua đám cưới Cùng bạn trí cốt của mình Khỏi phải nói ngay thằng Hôm nay ăn mặc chuẩn bị đẹp trai lắm Rồi lúc này còn chưa tới giờ dự tiệc Thằng số tắm rửa gội đầu đủ kiểu nhân lúc tóc còn đang ướt Nó lấy lượng vuốt vuốt tạo thành một kiểu tóc Hai mái bóng mượt trông cực kỳ thanh lịch Chuẩn bị xong xuôi nhưng lúc này còn quá sớm Qua bên đó cũng chẳng biết làm gì Tóc trên đầu thì cũng đã khô Hai thằng mới nói với nhau Ê mày ơi chán nhẹ Thể vầu chắc giờ cũng qua bên đó Ai bảo đức cao vọng trọng lắm làm cái gì Không được cờ tự do như anh em mình. Sột gật đầu rồi đoạn bột lại bảo. Mà chán quá đi mày. Sáng giờ cứ sợ muộn ai ngờ. Làm xong hết rồi. Mày thấy còn sớm chán. Hay là tao về mày đi dạo mấy vòng cho nó vui đi. Ngồi một chỗ thế này thì chán chết. Sột tiếp tục gật đầu rồi đáp. Mày nói phải. Chả mấy khi anh em mình mới có dịp ăn mặc đẹp thế này. Chẳng lẽ lại ngồi ru ru ở nhà. Như thế sao mà coi được. Tao với mày lấy con xe của tao dạo một vòng, Gái trong làng có mà lắc mắt. Sột nói bằng một vẻ mặt đầy tự hào, Nay đúng ra tiếng hai thằng mất dậy này cũng không đến nỗi gì, Nay lại còn ăn bẩn tươm thất, Cho nên cũng được gọi là đẹp trai. Thằng sột thì không nói vì nó đã có vợ, Gã chỉ muốn ra oai với đám gái trong làng, Vì ngày xưa không chịu mở lời với mình. Còn bồn thì thôi thôi, Cái thằng này nghe đến gái tiếng hay mắt liền mở lớn, Miệng của nó nở ra một nụ cười Hết sức hãm tài Nó gật đầu đồng ý Thế thì đi luôn đi mày Còn chờ đợi cái gì chứ Thế là sột ra ngoài rất con xe cúp mới tậu được của mình Hôm trước mới ngã một cú rõ đau Nhưng mà quả xe này thực sự rất bền Nó chẳng xe sắt gì nhiều Vẫn còn dùng tốt Có thêm mấy hôm tập lái Thì sổ tự tin Bản thân mình có thể lái thành Thạo Nó dắt xe ra cầm rồi ra hiệu cho bột Đem xe đi bạn ơi Bột mặt đầy vui mừng vì đây là lần đầu tiên nó được ngồi trên con xe mới của sột, gã thăm dò dự bảo. Mẹ nó chứ cái xe này nhìn được phết nhỉ Nó có đắt lắm không để tao lên mua một con về chạy cho nó quách. Sột đắp ngay giọng đầy tự hào. Mày thích thì mai tao chở mày đi mua, nó rẻ lắm chẳng đáng bao nhiêu. Mà xe nó bền phết đó, đi lại đỡ mất sức sướng lắm. Bột ngay đến đây chẳng cần giới thiệu gì thêm, nó đồng ý ngay. Thế rồi uh, mai uh, tao với mày đi Xong anh em mình có xe Đi thì có đưa con gái nào mà chê được chứ hả Khỏi phải nói mục đích của bồn Khi muốn mua xe để làm gì Nó nghĩ một khi có chiếc xe giống như của sột Thì tán em nào em ấy đổ răm rắp một đang ngồi lên xe của sột liền đạp ga Tiếng máy lại nổ ủng ục Nhưng mãi chẳng chịu khởi động Khiến cho nó bực tức Mẹ nó nữa chứ Sao cứ đạp không có chịu nó thế này Bực quá đi thôi Ủa sao thế mà mày Xe bị hư hả Hư là hư thế nào Xe xịn thế này cơ mà Thế vậy làm sao mà nãy giờ nó không có chịu đi Thì tao cũng có biết đâu Tự nhiên đập mãi nó trả nổ Nói xong giang hiểu cho bột xuống xe Đoàn đứng ngắm nghĩa suy nghĩ chiếc xe bị làm sao Đang định rùa cái thằng mất dậy hôm nọ gạ mình mua cái xe này Thì nó trượt nhớ ra điều gì Trong đầu của nó vang lên giọng nói Sột nhớ lại Xe này là nó chạy bằng xăng Thế cho nên khi nào xăng hết thì phải đổ đầy bình mới tiếp tục đi được Không là còn thua cả cái xe đạp Nhớ là rời dặn đó rột ngần người rồi lầm bầm Chết bỏ mẹ Hay là hết xăng nhỉ Hết xăng á Hết xăng là hết cái gì hả mày Rột nghe vậy thì đáp Thì cái ông bán con xe này cho tao Bảo là con xe này nó chạy bằng xăng Cho nên khi hết xăng thì phải đổ vào mới chạy tiếp được Có khi là hết xăng thật rồi thế mày xem thử phải vậy không Mà làm sao để biết xe hết xăng hay không Sột rút cái chìa khóa Rồi mở cái cúp xe Đoạn vặn một cái núm to Chừng lòng bàn tay rồi đoảo Mỗi lần muốn đổ xăng Phải vặn cái nút này này Giả đó đổ vào đóng nắp lại là chạy được Để xem thử còn xăng không Nếu hết rồi thì mệt đó Ta quên khuấy đi mất Ở lòng mình lại chẳng coi bán xăng Nước vặn đã được mở ra Hai thằng ngu ngó mặt nhìn vào bên trong Nhưng nó tối đen chẳng thích được mẹ gì Rồi bây giờ liền thắc mắc Mẹ nó chứ sao đen thui thế này Chả thấy cái khỉ khô gì cả Sao không biết à, còn à, hay không hả chơi Thằng bột thấy bàn của mình thắc mắc Nó liền nhoèn ra một nụ cười Có vẻ như nó nghĩ ra một điều gì đó Sau bao nhiêu lần Bị thằng chi cốt đánh cho tim mặt Không phản kháng được Cuối cùng hôm nay nó cũng đã có cơ hội trả thù Thằng bột liền vung tay gõ lên đầu Của bạn một cái rồi bảo Trời đất ơi sao mày ngu thế Thì cái đèn pin của mày mới mua đâu có nó dọi vào xong xem là được rồi Sột bị đánh ngay người ra một chút à, Ờ nhẹ Vậy mà ta quên mất Mày đợi tao nha tao vào nhà lấy Nét xong thì nó chạy vào nhà Một lát sau quay ra với một vẻ mặt khó hiểu Thế ra con thị sớm nay đi qua bên kia Đã vác luôn cái đèn pin qua đó Sột bây giờ nói với bạn Hình như là con vợ ta nó cầm đi rồi sao đó Tìm mãi chả thấy Thế bây giờ phải làm sao Xuân nhìn bồn, bồn lắc đầu vì cái đèn pin mở gã được bạn mua cho hôm trước cũng bị rơi cái hôm nó phát hiện ra bóng ma của đảo mùi và con mụ lành. Sự nhớ ra điều gì nó liền bảo. À, hay là ống lửa của tao này, chắc là cũng đủ để xem đấy. Xuân mừng dỡ nhận ra cái ống lửa, may sao còn có thằng bạn thông minh đột xuất. Thế là nó liền mở cái ống lửa rồi chỉa về phía cái lỗ tròn, màn đầy chờ đợi. Thằng ngu ấy đâu biết được rằng xăng là một thứ vô cùng dễ bắt lửa. Và chỉ cần sột chìa cái ống lửa đến gần một chút thôi, lửa lập tức bùng lên trong sự bất ngờ của cả hai thằng. Mới mấy giây trước khi sột chuẩn bị đưa ngọn lửa lại gần nắp xăng, phía mặt đầy chờ đợi, thằng bồn đứng né qua một bên. Khoảnh khắc ngọn lửa vừa tiến sắt lại cũng là lúc một ngọn lửa bùng lên, cùng với tiếng hết thất thành của sột. Ôi dồi ôi, trên tôi rồi! Ngọn lửa bùng lên vây lý chiếc xe, Đen cho ngay thẳng lúc này sẽ vẫn còn xăng và vẫn còn khá nhiều, chỉ là bị trục chẳng cho nên không khởi động được. Và thế là giữa ban ngày ban mặt, một ngọn lửa nghi ngút bập trùng. Bên cạnh chiếc xe đang đỏ rực, cũng là một cảnh tượng không kém phần sinh động và rực rỡ. Thằng số đen đồi bị lửa bắt lấy mái tóc mà sáng giờ nó mất công chảy chuốt phải đến cả chục lần. Còn chiếc kiếm ra so oai lấy le với gái làng, thì giờ đã trông như một ngọn đuốc cháy bập bùng. Nó kêu lên thay đập phình phình. Trời đất ơi nóng quá, nóng quá. Sợi đường một phen hoảng hốt do bị cháy thấp. Nó vừa phùi vừa nhảy trong cơn hoảng loạn. Nhảy như thế là đang đi chảy hội để thoát khỏi ngọn lửa phừng phừng trên đầu. Bồn sau một lúc hoàng hồn thì mới cười áo của mình để dập lửa. Nó lao đến lấy áo của mình rồi đập lên đầu của bạn vừa đập nó vừa hét. Cố lên để ta cứu mày, đừng có mà bỏ tao nhá. Trên con đường không bóng người nào khác ngoài hai thằng, vì mọi người đang lo để chạy qua đám cưới. Không ai có thể để ý đến chuyện đang xảy ra. Cố gắng dầm thêm một lúc thì cuối cùng ngọn lửa trên đầu của sột cũng chịu tắt. May mà vẫn chưa bị bỏng cho nên không sao. Chỉ là phàm nghịch ngu thì chắc chắn phải để lại hậu quả. Đúng vậy, cây kết mà sột nhận lấy sau hành động ngu không tàn nổi của mình là một mái tóc bị bốc mùi khét lẹt. Chúng quan lại thành bó. Có ngọn thì đang cháy âm ị. Nhìn sồn lúc này phải nói, Đã đần lại càng thêm đần. Trên đầu khói lên qua thứ tóc bay lên trên, Nhìn như là cái điếu cày Khiến cho bồn không nhịn được cười. Sồn chưa biết mình đang trong tình trạng thế nào, Nó khó chịu bảo. Ô hai cái thằng này, mày cười cái gì đó ông đấm bỏ mẹ bây giờ? Bồn vẫn không nhịn được cười mà che miệng, Đoạn bảo thằng bạn vào nhà soi gương, Xuân vừa đi cũng là lúc bột ở ngoài đường cười lăn lộn Vì chưa bao giờ nhìn thằng bạn của mình trông đáng yêu như vậy Chỉ một lúc sau trong nhà đã có tiếng hét vọng ra Còn mẹ mày thằng chó bột Tóc của tao Tiếng hét vang lên như đánh dấu một cột mốc mới của Xuân Nó đã được biết mái tóc của mình Ngày đêm trăm bẫm Coi đó là tài sản vô giá Giờ đây đang hư theo mà tan biến Trên đầu tóc bị cháy cho lượm trùm cộng ngắn cộng dài Có cọng quan tít lại Khói vấn phòng vất bay lên trên không trung Nhìn xuất lúc này người chẳng ra người Ngợm chẳng ra ngợm Khốn nạn vô cùng Ngay sau đó sột chảy ra ngoài mặt đằng đằng sát khí Nhìn như muốn ăn tới nốt sống bột vậy Vì việc này chính là hậu quả Do cái lời bày dại của bột Nó chẳng quan tâm gì Mà giết bột chạy chối chết trong làng Bột hết lên oai oai Trời đất ơi tha cho tao đi Tao đâu cố ý đâu Dần đã chẳng bắt được sột dừng lại thở hồng hộp như sắp đứt cả ngươi. Thực lắm nhưng mà tiếng cầu xin của bộn cũng đúng vì thằng kia cũng nào có biết xăng dễ bắt lửa như vậy. Sau đó cả hai làm hòa và trở về vội để còn cứu đến mặt mũi của sột. Không chần trừ gì thêm bộn và sột liền quyết định phải ra vội cái tiệm cắt tóc ở ngoài chợ để cứu vãn cái đầu này. Trước tiên nay thằng phải đi về lấy cái xe Nãy giờ lo cứu thằng sột nên cả hai vẫn chưa để ý tình trạng của nó. Vừa về đến nơi xảy ra chuyện lúc nãy, cả hai thằng mồm miệng há lớn, siêng sồn thì mặt đỏ tí tai lao tới, túng bạn vừa đánh vừa chửi. Mẹ mày xe của tao, thật cho thật bất dạy. Bột vừa rồi cũng ngần người hoang mang, vì thấy đối diện xe của thằng sột đã cháy đen chỉ còn lại mỗi chiếc khung. Khói bốc lên nghỉ ngút, Xe này giờ bán sắt vụn cũng chẳng ai thèm mua. Thế là sau đó bột và sột phải đèo nhau trên con xe đạp cũ mới đừng sửa lại phanh của bột để chạy ra ngoài chợ. Ra đến nơi bột chợ ở ngoài, sột đi vào trong để cứu vãn mái tóc thương hiệu của mình. Chỉ một lúc sau bên trong đã phát ra tiếng chửi. Thật chó bột, mày cứ chờ đó. Bột ngồi bên ngoài nghe bạn cứ chửi nhưng miệng vẫn không ngậm lại được. Vì nó biết với cái quả đầu ấy bây giờ, Ngoài cạo ra chẳng còn cách nào khác Bình thường đi cắt tóc Sột về thục thở cắt tạo kiểu mãi Thì mới vừa ý Cho nên lúc nào cũng rất lâu Tuy nhiên hôm nay thì lại khác Chỉ mất chưa đến có 10 phút Nó đã trở ra Mạnh để bực tức Cùng với quả đầu lắng bóng không còn cập tóc Ai không biết lại bảo làng phòng Lại có thầy chùa về thăm Thế là một lần nữa Sột lại dí bản chạy vòng vòng quanh chợ Một lúc sau xả được cơn tức Hai thằng trở về nhà còn chuẩn bị đi ăn cỗ cưới Trở thêm một lúc thì cũng đến giờ Hai thằng thêm bộ đồ khác Cũng liền tụ hợp với nhau để đi ăn tiệc Bộ nhìn qua đầu lắng bóng của bạn Vẫn không nhìn được cười Sợ nhìn thấy ánh mắt vô cùng đều Của thằng bạn mất dậy Nó tức lắm nó bảo Còn mẹ mày nha Mày đang nghĩ cái gì trong đầu đấy Mày nghĩ tao là thầy chùa có đúng không Mày thử cười một cái xem nào Không làm gì có Mày nghĩ nhiều rồi Sợ thầm mừng vì vẫn còn tức Nhưng vẫn phải gạt cân tức đi Vì qua đám cưới phải thật bành bao Để còn lấy la với mấy em xinh tươi Qua đến nơi thì cũng đã đến giờ đón khách Quan viên này họ đã có mặt Cô dâu chú rể là thằng Nghĩa và con Trang Đứng trước cổng để chào đón mọi người Những lời chúc mừng Những cái bắt tay vang lên ổn nã cả một khóc lặng Ai đấy mặt mày đều phấn khởi lắm Cho đến khi bồn và sụt cùng nhau tiến vào Thằng Nghĩa đang tay bắt mặt mừng nhìn thấy thằng thanh niên lạ mặt đi cùng thằng bột, lần đầu tiên thấy xuất hiện trong cây làng này. Nếu bình thường có thời gian, Nghĩa nhìn kỹ một chút nhận ra ngay rất là sột. Thế nhưng mà thấy một thằng đầu tóc chọc lóc, láng bóng đi vào, Nghĩa nghĩ có khả năng thằng này mới từ đâu tới, hoặc là người quen của vợ mình qua đây dự tiệc, nên nó cũng không thắc mắc nhiều. Xuân bắt tay của Nghĩa rồi bảo, chúc mừng, chúc mừng bạn nha. Nghĩa nghe vậy lại hơi ngẩn ra người, nói gì thì nói hai thằng cũng có quen biết gì đâu, mà lại như thể thân lắm. Thế nhưng thôi, đang ngày vui chẳng bận tâm gì, nhanh còn tiếp khách khác không người thật lại trách. Bắt tay bỏ tiền mừng xong, bột và sột tiến vào bên trong. Bột vui quá cho nên rẽ qua buồn hướng, quên để ý đến thằng bạn của mình. Thằng sột bên này đứng yên tại chỗ để ngó nghiêng chung quanh tìm vợ của mình, chính là con thị. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Nó nhìn thấy Thị và vài người khác đang ngồi ở đằng xa. Bên này thì và bà còn cùng mấy người phụ nữ Đang ngồi quay quanh cái bàn để nói chuyện. vừa rồi cả đám nhìn thấy thằng thanh niên Đầu chọc lóc đi vào đám cưới Thì bàn tán với nhau. ở cái thời ấy, người ta chỉ biết Có mỗi các sư thầy trong chùa Thì mới cạo đầu để hướng Phật mà thôi. Chứ chẳng ai lại đi cạo đầu như vậy. Trong mắt của họ, sư thầy thì luôn được kính trọng Còn mấy thành phần cạo đầu chọc lóc thì đáng ghét vô cùng. Thế cho nên chẳng có đứa nào dám cạo đầu của mình như vậy. Chính vì vậy khi vừa mới nhìn thấy thằng sột, mấy à đàn bà trụng lại xì sổ với nhau, bà còn bảo. ô hay cái làng mình, này là có cái thằng nào nó cạo chọc đầu trắng hiếu thế kia, nhìn chả ra cái thể thống gì cả, ăn mặc thế kia thì chẳng phải sư thầy gì đâu. Một bà khác biểu môi đáp, đúng rồi đó, tự nhiên đâu ra cái thằng này nhỉ? Nhìn trắng ra làm sao cả. Cứ như cái phường trộm cắp và giặt dẹo. Tự nhiên ai lại mời cái ngữ này vào đám cưới. Khéo lại có chuyện đi trả chơi. Con thì nghe mấy bà nói thì cũng xì xổ. Phải nói con này đẹp gái có tiếng. Nhưng được cái lắm mồm. Miệng cũng chung hoa không kém gì ai. Nó nhìn qua thằng ôn với lại quả đầu bóng láng đang dần đi về phía mình rồi bảo. Đúng đó mấy bà à? Mấy cái ngữ này nhìn sơ thôi chả ra cái gì. Coi kìa. Cây đầu thì lang bóng mặt xấu như là gì đó cái ngữ ấy chỉ thích thể hiện với thiên hạ Cho con trả thèm Thế thằng ôn kia đã đến gần Mấy bạc im lặng không dám nói xấu gì nữa Vì nghĩ lỡ để cho nó nghe thế Thì lại sinh chuyện Bên này thằng ruột một mạch đi đến nơi Con thị vợ mình Nó vui quá quên mất mẹ mình đang trong tình trạng thế nào Thằng này đang ấp ủ dự định gì đó Rồi đi đến nơi Trần dừng lại trước mặt của con thị Cả nó và mấy bà khác ngồi im thiên thiết không dám u ớ, vì sợ mấy thằng choi choi kiếm chuyện lắm. sợ đột nhiên dừng lại rồi cúi xuống chu mỏ hôn chuột vào má con thị một cái, rồi đứng dậy mỉm cười. Đối với sổn nên là hành động hết sức bình thường, vì sau mấy năm cưới nhau về, hai vợ chồng sống tình cảm lắm. Cho nên khi nào có đám cưới như này, thì nó liền nhân cơ hội để lấy lòng vợ. Con thị dù ngoài miệng thì cứng, nhưng mà trong lòng khoái chẳng chịu được. Đầm ra lâu lâu cũng thành thói quen. Dù cho được chồng thể hiện tình cảm như vậy, con mẹ nào mà chả thích. Chỉ là đen cho sột hôm nay, trong mắt của thị và cả mấy bà hàng xóm, gã chỉ là một tiên dặt dẹo với quần đầu lắng bóng, nhìn khốn nạn vô cùng. Sột hôn má con thị trong sự ngỡ ngàng của mọi người, mặt con thị nghệt ra chuyển sang tức giận nó trời. Mẹ mày, mày cái thằng kia, mày làm cái chó mất dậy gì đó, mày tính làm gì tao? Xuân thơ má của vợ xong Thì đứng dậy mỉm cười Như cả hàm răng ố vẳng của mình ra Nó tưởng như bao lần Thì sẽ đỏ mặt cúi xuống Và đánh yêu chồng như mọi lần Thế nhưng không Cả bị thị nó chửi cho xối xả vào mặt đờ cả ra chẳng hiểu chuyện gì Nên không biết sao hôm nay Thì phản ứng mạnh như vậy Và... và... Sở đố định nói gì đó Nhưng chưa kịp thốt ra Đã bị một bàn tay chụp cổ để úp xuống Bên tai kèm theo tiếng chửi của bà con À cái thằng mất dậy Mày làm cái trò gì thế Cái thằng ôn con này hôm nay dám vào làng chiêu gái hả Mày chán sống rồi hả Mày đừng tưởng mày cạo đầu thế này các bà sợ nha Lời chửi vừa dứt Thế còn lại bà con vứt luôn Cái chai rượu còn đặt ở trên bàn để tiếp khách Bà cầm lích nó táng lia lịa vào quả đầu lắng bóng Của thằng mất dậy tưởng cố đánh đau điếng rội thằng vào đầu Thế nhưng sột đau quá kêu gào không được Bên này con thì sau một lúc vội mặt Vì bị thắng mất dậy bất ngờ thì đứng dậy Mặt dần dữ nóng phừng phừng Ánh mắt tỏa ra lửa giận Nó sắn tay áo gồng lên cả gân Như mấy thanh niên rồi nói với bà con Bà kéo nó dậy đi Để con xử nó Bà con nghe vậy thì liền làm theo Không đánh nữa Mà ra hiệu chung mấy bà con lại Đã lấy sổn rồi kéo đứng dậy Đoạn sách chân của nó kéo ra hai bên Tạo hình chữ V Con thị cũng liền nhìn chăm chăm vào cây thằng mất dịch, dám cứng hôn mình, mặt đằng đằng sát khí. Hai tay nắm vào nhau khởi động, xong nó lại rũi chân của mình để lấy đà. Thằng sổn nãy giờ bị gõ vào đầu sắp đến ngất đi, chỉ còn có thể dưng ánh mắt đầy sợ hãi của mình mà nhìn vào. Con thị cũng không để cho nó đợi lâu, liền đập tới vùng chân đá thẳng vào bộ ấm chén của sột mà hét lớn. Còn mẹ mày thằng cho, dám hôn bà hả, chết cụ mày đi. Âm thanh bàn chân va vào bộ ấm chén của sột vang lên. Cũng là lúc thằng này chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn. Mắt chuẩn ngược người đổ gục xuống ngất liệm. Bên này con thị sau khi trả thủ cái thằng biến thái xong. Thì vẻ mặt của nó điền thay đổi. Không còn vẻ tức giận sát khí như bản nãy. Cả người của nó vừa đưa ra. Hãy như vừa nhận ra điều gì không đúng. Vừa rồi thì nghe tiếng của thằng này hét lên nó quen tai. Cái chất dòng chẳng lẫn đi đâu được. Hãy như là của thằng sột. Nhưng vẫn chưa chắc chắn Thì đứng đợi người mắt nhìn vào cơ thể Đang gục ở dưới đất Cả người hơi run lên Phía khắc thằng bột thấy một chất vấn Của mấy bà trong làng với thằng sột Thì liền sự nhớ ra chạy lại Nhưng không kịp Nó chạy tới đứa bạn rồi bảo Trời đất đôi bạn ơi Bạn sao thế tỉnh dậy đi bạn ơi Không là không ai cứu được đâu Bà còn có mấy bà khác nghe bột nói Thì biểu môi À cái thằng bột Mày chơi với ngữ thanh niên này hả Tao tưởng mày ngoan ngoãn thân thiết với chồng tao, thế mà mày lại chơi với mấy cái thằng mất dạy, đưa nó qua đây chiều gái của làng này, bà là bà cho mày một trận. Bồn ngoái lên nhìn bà còn ú lắc đầu, xong quay sang thị. trời đắt ơi thị ơi, sao mày đánh chồng mày ra thế này, cái thằng chồng mày đó chứ ai, ôi dồi ôi bạn ơi. Thế nghe buồn giải thích xong thì mới hoảng hút nhận ra, thằng kia chính là bạn mình. Phải nói tự nhiên đầu của thằng sột láng bóng mà còn mặc trên người bộ quần áo quanh nằm cách trong tủ. Cho nên là thị nhất thời không có nhận ra. Nắp sổ tới đỡ lấy chồng và cả bộ ấm chén của sột rồi khóc lóc. Trời đất đôi chồng ơi! Làm sao thế này? Thường quá đi mất thôi. Trời đất họ hàng ơi! Cái này còn làm ăn cái gì được nữa hả? Thì ngó nhìn bộ ấm chén của chồng mà tỏ ra đau đớn. Vì chính mình đã gây ra cái chuyện này. Có khi khả năng có con của cả hai người, giờ chỉ là con số không chuẩn trĩnh. Mấy bà kia cũng nhận ra đó là sột liền đưa tay đỡ nó dậy. Mất một thời gian sột mới có thể mở mắt, hai tay ôm lấy hạ bộ của mình rồi kêu lên đầy đau đớn. Trời đất ơi, sao thế này, sao không còn cảm giác gì thế? Và thế là hôm ấy sột phải ngồi riêng một góc cùng vợ để ăn cỗ, hai chân dặn hẳn ra và cứ khép lại là cơn đau chuyển tới. Nói đau quá không ăn được con thì phải đút cho nó ăn Phải đói là thương tâm vô cùng Lão Vậu cũng đã có mặt trong đám cưới từ lâu Chả là lão được mời qua đây để phụ việc mạng tâm linh về thời đó người ta còn tím lắm Chuyện cứ xin cũng phải mời thầy về để làm lấy cúng bái cho đủ thủ tục Đến khi buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu Lão cũng được người nhà mời lên phát biểu đôi lời Vốn việc này cũng đã quen cho nên lão tự tin lắm Làm bước lên rõ ràng nói lớn để cho mọi người cùng nghe. Tuy nhiên hôm nay lão lại về dậy sớm, đâm ra mệt mỏi trong người. Còn hơi mất tập trung lão lại nhớ tới một đoạn viết trong tờ báo nọ. Đọc được bên nhà một người làng bên mời qua để thở cúng. Lão rõ ràng bòn mồm rồi bảo. Kính thưa hội đồng xét xử, à chết, lộn, kinh thưa bà con, kinh thưa quan viên hài họ. Hôm nay là ngày vui của ngay cháu Nghĩa chàng Vào tôi con đời lời muốn chúc mừng cho hai cháu đầu bạc giang lòng. Lão vừa nói hứa một câu khiến cho dân làng cười phá lên, nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để chuyển ngược. Trong đầu tự trị mình tự nhiên hôm nay bon mộm quá, tí nữa thì không biết úp mặt vào đâu. Hôm đó ở trong đám cưới, thằng ấy chơi lớn thuê được đỡ âu đó trên phố, một cặp loa khá lớn, mà trong mắt dân làng phỏ mới nhìn thấy lần đầu tiên. Chỉ biết hai cái loa ấy đã được đặt ở đây từ sáng cho đến bây giờ. Đây cũng là một trong những thứ ánh sáng văn minh đầu tiên lên loại về làng năm ấy. Khâu phát biểu đã xong, hãy liền ra hiệu cho thằng em trai của mình bật nhạc lên để cho mọi người trầm trồ. Nó nghe đâu người ở trên huyện giờ đám nào đám mấy đều có âm nhạc để khách cứ ăn uống cho nó bòn miệng. nên đổi làm sao hôm qua khi mà người ở trên huyện Đưa dặn máy móc này về cho Nghĩa Thì lại quên đổi đĩa mà lại dặn Nhà anh Nga ngày mai chỉ cần bật mấy cái nút này lên Thì là nhạc nó tự chạy Không cần phải làm gì cả Em đã chuẩn bị cả rồi Vì muốn tạo cho mọi người một phen bất ngờ Cho nên khi đem về Nghĩa cũng không bật lên để kiểm tra Mà hoàn toàn tin vào lời của gã nghĩ không muốn người ta nghe được tiếng nhạc Để kỳ diệu phát ra từ thứ này Trước khi đám cưới được diễn ra Thằng cô em thấy ám hiệu của anh trai thì liền làm theo đúng như lời dặn. Và bật mấy cái nút lên. Hai vợ chồng và cả bố mẹ hai bên đều bày ra một vẻ tự hào lắm. Đèn đổi nằm sau khi mà chuyển máy móc về cho Nghĩa. Thằng ôn con cho thuê cái thứ này. Lại quên đổi cái đĩa nhạc. Mà vẫn để nguyên cái bài nhạc còn đang chạy dở Rồi lại ngay đúng cái đoạn nghe đau đớn và ối rồi ôi nhất. Phía trước cái cứu mặt đầy chờ đợi. Sau lưng tiếng nhạc cất lên một câu hát Rồi mỗi chàng đã được ở cạnh nàng Như lời nguyện ước Và thế là cả đám nháo nhào tán loạn cả Linh Sau khi câu hát cực kỳ đi vào lòng người Nghĩa tác hỏa quay đầu dục thằng em tắt nhạc Thằng nhỏ bây giờ quýnh quá loạn cả Linh Chẳng biết bấm nút nào Về trên cái dàn máy móc nhìn hết sức lạ mắt Là hàng chục cái nút nhìn na ná nhau Nó vội quá bấm tắt nhưng mà bấm đồn vào cái nút tua lại một đoạn. Ngay lập tức câu hát lại được vang lên. Rồi mộ tràng đất được ở cạnh hàng như lời nguyện ước. Rồi mộ chàng đất được ở cạnh hàng như lời ước nguyện. Bên dưới cái cứ nghe câu hát thái hết cả mặt. Trên này thằng ôn vận vẫn chưa định thần lại được. Liên tục bấm vào cái nút tua ngược. Câu hát đẩy thâm thúy lặp đi lặp lại liên tục. Nghĩa hoàng quá hai chạy lại cũng lao vào bấm nút và thấy là hai anh em thiên nhau tua đi tua lại cái đoạn nhạc. Những tiếng hát văng lên như là điệu giáp của thời hiện đại bây giờ. Không biết mọi chuyện đang diễn ra có phải chỉ là vận xui hay là do bàn tay của ai đó nhúng vào. Thế nhưng tất cả đều phải tái mặt vì tam tai ập đến với đám cưới. Sau một hồi loay hoay cuối cùng Nghĩa cũng tắt được cái giàn loa. Miệng lầm bầm chữ ông thầy nào đó Và bên nhà gái đi xem để chọn ngày. Mẹ nó chứ, vậy mà nói hôm nay là ngày đẹp thế. Đoàn quay sang nói với vợ. Đấy, anh đã nói là qua xem thầy vẩu làng anh có phải hươn không. Tự nhiên đi xem ở đâu bây giờ đã thành ra như vậy. Chỉ xong nghĩ tiếp tục hướng mắt về phía dẫn lên trên huyện mà bực tức. Rồi cái thằng ôn vật đã tranh một cái vố đau. Đám cưới mãi sau mới ổn định lại. Mọi người tiếp tục ăn uống không ai Còn muốn nghe nhạc nữa Ở một góc nào đó bên ngoài Sau một lùm cây Bóng dáng của một người với vẻ mặt đầy tức giận Tay nắm chặn vào nhau Mắt chừng chừng nhìn về hướng đám cưới Đang được diễn ra Một lúc sau mới quay đầu vùng vằng bỏ đi Đen đuổi lại trượt chân vào một cây vỏ chuối Mà sáng nay lão vẩu đói quá Quên đèn ra ngoài ăn rồi vứt lại Ngày đó ngã đập đầu xuống úp mạnh Vào bãi cứt trâu Hay còn tư giói nhão nhất Cái đó đứng dậy vùi mặt, trong miệng ngậm cầm một tàng kích châu thối không chịu được. Mặt đen xì nhìn tượng quỷ chứ chả phải là người. Chuyện này lại càng làm cho người này tức tối hơn mà quay mặt nhìn về hướng đám cưới rồi bỏ đi. Lúc này đây trong đám cưới, thằng bồn đang ngồi cùng lão vậu vừa ăn vừa luyến thắng bảo. Ủa thầy, thế nãy thầy nói kính thưa hội đồng xét xử là sao? Còn nghe nói hình như là chỉ có người đi tù hay sau đó mới nói ra cái câu đó. Ủa chứ thầy từng đi tù rồi hả Tù cây con mẹ mày đó Thầy nói lộn Vào hôm nay mà phải đi tù hả Bột cười suy không nói gì thêm Đoạn quay ra mắt vô tình Nhìn thấy bóng người con gái đứng phía xa Nó dần dần tín lại một chút Rồi bắt đầu run dày Miệng lắp bắp run dày kéo tay của lão vẩu Ôi thầy ơi thầy Lão vẩu chuẩn bị cắp miếng thịt Bị thằng ôn con kéo tay Lão điện gắt Ồ hai cái thằng này mày làm cái trò gì thế Bồn vẫn rắn chặt mắt vào bóng người phía xa. Vì là xa quá mà người kia lại đứng lớp đó không nhìn rõ. Nó chỉ có thể thấy để gương mặt của người đó đen thui. Tóc dài hoàng, người cũng lấm lem. Cái đó cứ nhìn chăm chăm vào đám cưới của Nghĩa và Trang. Bồn chẳng biết có phải là đang nhìn mình hay không. Nhìn thấy cái bàn mặt của bóng người đen thui với mái tóc dài. Bồn liền nghĩ ngay tới đó chắc chắn là một con quỷ xuất hiện giữa ban ngày. Thì nó run lên bẩn bật May mà con lão vỏ đang ở bên cạnh. Buồn sợ quá. Lão chửi mãi thì mới nghe. Rồi quay sang nhìn thầy. Ánh mắt đầy căng thẳng. Tay chỉ ra ngoài rồi miệng ấp úng Thầy ơi. Thầy có thấy cái gì không thầy? Thấy cái gì? Tao có thấy cái mẹ gì đâu. Mày bị khùng à? Để yên ông còn thưởng thức mấy cái món này sao nào? Nghe vậy thằng bột nuốt nước bọt quay lại nhìn về phía ban nãy. thì đã không thấy bóng dáng của người kia đâu. À không. Đối với nó bây giờ thì đó không phải là người Mà chắc chắn là ma Vì mới quay qua quay lại đã biến mất Bột nói với thầy Ôi thầy ơi có ma đó Còn vừa nhìn thấy ma Khiếp quá con mà nữ nó xuất hiện giữa ban ngày Kinh quá đi thôi Ủa chứ mày thấy cái gì Ngày lại tao nghe coi Sao ban ngày ban mặt thấy ma quỷ đấy tao Bột gật đầu như máy khâu rồi lắp bắp kể Trời đất ơi ghê lắm nó thầy Hình như nó là ma nữ Tóc nó dài ngoàng mặt mũi đen như con chó thui. Độ ra mỗi hai cây trỏng mắt. Nó cứ đứng nó nhìn về đám cưới. Còn thấy nữa là con đứng tìm chết tại chỗ đó. Lão vầu gật đầu. Chính đảo cũng không thể tin được giữa ban ngày ban mặt. Lại có ma quỷ xuất hiện. Thế nhưng lão tin thằng này. về thằng bột và sột là hai thằng có căn cơ về mặt tâm linh. Đã được lão thu nhận làm đệ tử suốt mấy năm qua. Hai thằng ôn này chẳng bao giờ dám đôi chuyện ma quỷ ra để đùa giỡn. Lão bây giờ bảo Thôi Ta với mày với cái thằng kia ăn thêm miếng Rồi chúng ta qua đó xem thử Bồn hơi sợ Nhưng cũng gật đầu vì có thầy ở đây Nó cũng tự tin hơn được một chút Hơn nữa nếu mà từ chối Có khi đêm nay về lại ngủ Với âm binh của thầy thì chết ra Ăn uống xong lão vào Và thằng bột chạy lại chỗ cột sột định kêu nó đi cùng Nhưng hỡi ôi hai chân của thằng này Còn đang phải dạng ra Chưa thể khép lại được Thôi thôi thôi, tao viên mày ra đó đi, cái thằng này hết sử dụng được rồi. Lá vẩu ném con mắt đầy thâm hiểm nhìn sột, rồi nói với bột. Hai người rời đi, thằng sột ngồi im tại chỗ mặt nhăn nhó há miệng, để cho vợ đút từng miếng thịt vào. Ôi sao cái khung cảnh nó nhục nhã vô cùng, mà nguồn cơn của cái sự việc này, ở cũng nhỏ vào phước của thằng chó bột. Chồng yêu của em ăn ngoan nha, ăn nhiều vào cho nó chóng khỏe, ăn mau đi cho chóng lớn, Chứ thế này em buồn lắm. Sự định nó gì đó nhưng cơn đau riêng hạ bộ, làm cho nó phải nhắm tiệt cầm mắt lại. Ở bên ngoài lão vậu và thằng bột đã có mặt ngay cái vị trí ban nãy mà nó trông theo bóng mà nữ. Nó liền chỉ tay vào bột khoảng đất rồi bảo. Đây này thầy ơi, lúc này còn thấy nó đứng ở đây này. Nó đứng quay sang bột bên, như này dưỡng nghiêng cái mặt đen thuê vào bên trong kia. Lão vào gần gù Lão đi lại một vòng xem xét chung quanh Mày nói đúng đấy Ta cũng thấy cô ta khi vườn lại Ta khi khát nặng Cứ giống như Giống gì hả thầy Ta không chưa chắc Chỉ là ta suy đoán mà thôi Bồn vì muốn khẳng định lời nói của mình Nó chỉ tay vào một bãi cứt trâu rồi bảo đây nè thầy Nó còn để lại dấu vết đây này Không sai được đâu Hai người ngồi xuống Chụm mặt nhìn vào bãi cứt trâu nhỏ nhét Vẫn còn tươi Nó không có hình dạng như mới mà lại bị một thứ gì đó tạo ra một thỉnh thủ đặc biệt. Lão điền đầm bầm hỏi bụt. Này, sao ta thấy cái hình này nó giống giống cái gì nhỉ? Bụt ngắm cho thật kỹ rồi mượn tượng ra cái hình thủ kia nó liền bảo. Sao con thấy nó giống hình gương mặt của ai đó? Ôi oh, trời đất ơi, thế này là do con ma kia nó để lại chứ chả đùa đâu. Này, có lẽ là ma cất Châu có phải không thấy? Đáo vào vút dâu rồi đáp. Lạ nhỉ? Thầy cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái loại ma này. Nó mà có thật thì không biết phải giải quyết sao đây. Bọn nghe vậy thì hơi sợ hãi. Với đến ngay cả thầy vầu vẫn còn phải tỏ ra lo lắng như vậy. Cả hai quá tập trung ngắm bãi cứt châu. Mà không biết được rằng có một bóng người đang từ từ tiến lại. Bọn ngồi khủy lưng quay về đám giảm đám cưới cho nên không có để ý. Sau lưng mình bóng của thằng thanh niên. Chính là thằng sột đang từ từ tiến lại. Một vẻ mặt đầy bực tức, thể ra nó đã đỡ đau và có thể đi lại được cho nên mỏ ra đây. về thằng bột ngồi che cái bãi cứt trâu cho nên thằng sột không biết mà bước lại gần. Vừa lúc lão vầu nhìn thấy nó còn chết kịp nói gì, sột đã vung chân đạp vào người của nó một cái. Thằng bột lập tức mất thăng bằng mà ngã cắm mặt xuống. Đèn đuổi thay, mặt của nó lại xả luôn vào bãi cứt trâu trên đường. Bột bị đầm trong một phát trước kịp bất ngờ Thì mặt đã cắm vào bãi kích châu Nó vội vàng đứng dậy miệng ho lên khẳng khắc Trong khoang hỏng kích châu dính đầy chúng theo tiếng ngọt của bột bay ra ngoài Bắn luôn cả vào mặt của não vầu khiến lão ta hỏa chạy đi chỗ khác Bên này bột mãi mới có thể nói được Nó liền chửi Còn mẹ cái thằng khốn nạn nào ấy hả Sở thế bản của mình trong tình trạng kích châu dính đầy Thì cười phá lên Dù còn đau trên những mối thủ đã trả được Nó phối tay rồi rời đi Mà kệ buồn đứng đó vuốt mặt mếu máu Cho hết kích châu Nửa đêm tại nhà của ông địa Ông và vợ là bà Thiên Đang nằm ngủ ở trong một căn phòng Tại một căn phòng khác là hai người trẻ tuổi nằm ngủ Đó là Nghĩa và Trang Hai người vừa mới cưới nhau hôm nay Trang đang ngủ thì bên tai nghe có tiếng động lạ Và dường nghi chồng của mình vừa ngồi dậy Có liền mở mắt xem là chuyện gì miệng thì thào Ủa Anh không ngủ còn đi đâu vậy Còn đang trong cơn buồn ngủ Cho nên cố lắm chàng cũng không mở hẳn mắt ra Ở trong phòng lại quá tối chẳng nhìn thấy được gì Cơ cứ phải cứu mãi mới có thể mở hẳn được một mắt Trong phòng ngủ hiện tại quá tối Chàng chỉ thích lờ mờ Có người đang ngồi trên giường Đó chính là nghĩ chồng mới cưới Chứ chẳng ai Anh ta ngồi im không nói gì cả chẳng ngắp một hơi rồi bảo Anh Nghĩa ơi, anh sao vậy sao không có trả lời em? Nghĩa không đáp lại vợ. Thay vào đó chăng nghe tiếng của chồng mình đang cười khúc khích câu điện bảo. Này, anh cười gì đấy? Nửa đêm rồi gây chết đi được. Nghĩa vẫn cầm đáp, chỉ phát ra một điệu cười khenh khích. Chăng bực quá phải đưa tay bấu vào người của chồng, mặt nhăn nhó rồi bảo. Anh Nghĩa, nửa đêm rồi anh ngủ đi. Vô mẹ nghe được không có ngủ được, đừng có bày trò. Tiếng cười vụt tắt sau câu nói của Trang Nghĩ ngồi im như pho tượng ở trên giường Mặt vẫn hướng thẳng về phía trước chứ không nhìn vợ Trang thích chồng nửa đêm còn bày trò Thì mặc kệ không muốn quan tâm Còn đang buồn ngủ không có tâm trạng để đùa Vừa nhắm mắt mặc kệ nghĩ làm gì thì làm Thế nhưng lại nghe tiếng của anh ta khóc Trang mở bừng mắt rồi nhỏ giọng Anh sao vậy? Sao nửa đêm lại ngồi khóc? Anh mơ thấy gì hả? Nghĩa vẫn khóc thút thiết không trả lời hay quay lại nhìn vợ Điều bổ vô cùng kỳ dị Chàng không hiểu sao chồng mình lại hành động như vậy Con ngồi dậy đặt tay lên vai của Nghĩa định nói gì Thì thấy bàn tay của mình lạnh toát Chàng dùng mình một cái miệng ấp ứng Ôi chồng ơi anh sao thế này Sao tự nhiên người anh lạnh cắm thế Anh trúng gió hả Nghĩa lúc này mới có phản ứng Anh ta quay đầu sang nhìn vợ Trầm bóng tối chẳng dùng mình nổi hết ra gà Khi vẫn thấy được cặp mắt trắng ợn Như không có lòng đen của chồng Cô lắp bắp. anh Anh sao vậy Anh đừng làm em sợ Nghĩ bất ngờ cười khẽ Xong giọng của mình trả lời Nó không phải con tao Nó không phải con tao Anh nói gì Không không phải con anh là sao Anh không tin em hả Trần đất ơi nếu anh đã không tin Thì còn cưới tôi về làm gì chứ Chẳng nói trong nước mắt về trong bụng của cô lúc này đang mang giọt máu của Nghĩa. Ở cái thời này tuy tư tưởng còn chưa tiến bộ. Về căn cơm chất kẻng là chuyện tối kỵ Nhưng đó chỉ là đối với những nơi khác. Còn làng phòng này người hiếm muộn đầy dãy khắp làng. có Còn chức mới là chuyện đáng mừng. Cho nên hai ông bà thiên địa nghe tin liền đồng ý cho Nghĩa và Trang lấy nhau. Giờ mới cưới nhau về nửa đêm Nghĩa bật dậy. Nói đó không phải là con của anh ta. Cho nên Trang hoàng lắm. Ở bên này hai ông bà nghe ồn nào chạy ra gõ cửa rồi hỏi. Hai đứa, có cái chuyện gì mà nửa đêm ồn nào thế hả? Chàng không đáp lại. Hai vợ chồng và cả thằng em trai thằng nghĩa đang đứng ở bên ngoài. Chỉ nghe tiếng cô khóc dưng dứt trong phòng. Ông địa liền gõ cửa rồi bảo. Con mở cửa cho bố, có cái chuyện gì thế? Chàng tỉnh táo sau khi nghe tiếng gõ cửa. Cơ gắn nước mắt chạy lại mở cửa cho bố mẹ chồng. Hai ông bà thấy con dâu khóc chảy nước mắt Thì lo lắng Trời đất ơi con sao Sao lại khóc thế này Chàng lắc đầu miếu máu Chẳng biết nói sao Đoàn mới chỉ tay vào trong phòng Ông bà thiên địa liền cầm đèn cây bước vào Căn phòng được soi sáng Họ thấy thằng con trai của mình Ngồi lù lù trên giường Phía mặt vô cùng lạ lẫm và có chút kỳ dị Miệng liên tục lầm bầm nói gì đó Mà mấy người phải lắng tay nghe thật kỹ Mới có thể nghe được Nó không phải con tao, nó không phải con tao. Hai ông bà liền hiểu rất chuyện gì, ông địa đi tới mặt đỏ tí tai dưới quát. Ô hai cái thằng này, mày đang nói cái gì vậy hả? Không phải con mày là thế nào? Ông địa lừa giận đừng ngừng chống lạnh mà nói, ở bên này trăng càng khóc lớn hơn, ông địa bây giờ gắt. Mẹ cái thằng này, mày nói vớ vẩn cái gì vậy? Mày nói lại cho ta nghe xem nào. Nghĩa được ánh mắt ngờ nghịch của mình nhìn bố rồi lại nhẹn miệng cười Nó không phải con của con Nó không phải là con của con Ông địa nghe đến đây thì tức điên Máu dồn lên não Giắn tay đỉnh lao vào tăng cho thằng mất dạy một cái Vì nó đã làm cho con người ta có bầu Bây giờ mới cưới xong lại muốn trối bỏ trách nhiệm Mẹ cái thằng mất dạy này Bố mày dạy mày như vậy hả con Cái nhà này không có cái loại con mất dạy như mày Mày không mau xin lỗi vợ mày. tới đuổi mày ra khỏi nhà đó. Phải nói từ bé nghĩa đừng hay ông bảo uốn nắn dữ lắm. Cho nên là rất ngoan. Chờ nó làm cho con Trang có bầu trước khi cưới. ở cũng là chuyện tình cảm nam nữ. Ở với nhau rồi cảm xúc trào dâng thì không nói làm gì. Thế mà bây giờ lại giả cái thái mất dậy không chịu nhận con. Ông để ở quyết phải dạy cho nó một trận. Nghe ngồi trên giường đột nhiên như tỉnh táo lại. Không còn vẻ ngờ ngạch vô hồn. Và để kinh dị ban nãy nữa. Vỗ mấy tỉnh táo còn chưa hiểu hết chuyện gì. Đã thấy bố mẹ đang ở trong phòng. Đằng xa thằng em trai đang đứng ngóng chuyện. Còn vợ thì lại ngồi bệt dít đất mà khắp. Nghĩ chưa hiểu chuyện gì thì định hỏi lại. Thì bị ông địa bố của mình ập tới kèm theo một câu chửi. Mẹ cái thằng mất dạy này. Ông đây không phải cái loại con mất dạy như mày nhá Không có xin lỗi vợ mày. Thì mày không phải con tao. Mày cút qua đây. Nghe ú ớ còn chân hết ngạc nhiên thì từ đằng trước bà thiên mẹ của mình cũng đã ập tới. Chỉ mặt mà chửi vì bà cũng đã tức lắm. mà chỉ thằng mặt của Nghĩa dùi quát. Bố mày nói đúng đó. Mày không phải là con của ấy. Không xin lỗi vợ thì cút đi. Nghe nghe vậy thì mặt há ngốc. Ở bên này con Trang đang ấm ướt khóc thì dừng lại mặt nghệt ra. Vì nghe thấy có điều gì đó sai sai. Trên giường ông địa vừa ập tới đỉnh túm lấy con Thì ông dừng lại sau câu nói của bà Thiên Ủa, ủa bà nói cái gì à, Sao nó nó không phải con tôi Thì nó là con ai à, à không không không Tôi bị lịu cho đến tôi nói vậy à, ai bảo ông ông nói vậy làm tôi lỡ mồm Ông địa ẩn tăng tức con lại chuyển sang mục tiêu mà chảy cả nước mắt Rồi đất đôi Bà nói thật đi cho tôi nghe coi nào Sao bà lại bảo nó không phải là con tôi Có vậy ngày xưa bà chê tôi nghèo chê tôi xấu Bà lại mê cái thằng kít con nhà bà Lị ở làng bên, mèo mà gà đồng với nhau có phải không? Thế hóa ra bao lâu nay tôi lại nuôi con của người khác. Bà nói đi, ông già này có chết ở đây cũng được. Bà Thiên nghe chồng mếu máu thì vội sổ tới giải thích. Ông ơi, ông đừng có nghĩ thế. Tôi thích anh kít thật thế nhưng mà tôi chỉ có mình ông là chồng. Cái thằng nghĩa nó là con ông chứ ai tôi nhỡ mồm thôi. Ông địa dịu cân tức nhưng vẫn thấy có điều gì không đúng, ông hỏi. Bà, bà nói cái gì? À, à không, tôi có nói cái gì đâu, tôi bảo là nghĩa nó là con trai ông. Ông an tâm, nhìn mặt tôi uy tín thế này cơ mà. Ông địa nhìn lại con thì dịu đi, vì đúng thằng này có nhiều nét giống ông thật, chứ không ông phải làm trông ra ngô ra khoai. Mấy người còn lại nãy giờ nghe cuộc chất vấn của hai ông bà mặt đần cả đi. Diễn nghĩa là người hoàn toàn không hiểu chuyện gì Được kể lại xong Nghĩa mới lắc đầu rồi bảo Không, con có nói như vậy bao giờ Bố mẹ và vợ ngủ mơ đó thôi Cái thai của Trang là con của con chứ Giả đất ơi ngủ mơ lại kéo nhau qua đây Con đang ngủ bực chết đi được Hai ông bà cùng đứa con trai út Và cả Trang ngồi đực mặt ra nghe nghĩa trách Đến bây giờ họ cũng chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra cả đã lại quay trở về phòng đi ngủ. Nghe lại nằm xuống ôm vợ ngủ say. Còn Trang thì vẫn thức, mặt đầy khó ngủ vì biểu hiện của chồng. Thế nhưng mà giờ thấy anh tan rất bình thường cho nên cũng gọi là an tâm. Cả hai đi ngủ mà chẳng hề hay biết ở góc phòng có một bóng đen mờ mịt đứng lù lù ở đó, một cặp mắt đỏ rực. Nó nhìn hai vợ chồng một lúc rồi mới biến mất trong đêm đen. Hôm sau mọi thứ trở lại bình thường. Sau khi một ngày làm việc mệt mỏi Bột và sột tụ tập tại nhà lão vầu để ăn nhậu Vì có đồ ăn lấy ở bên đám cưới hôm qua Xôi nếp thịt gà đủ cả Không nhậu thì lại hơi phí Bột và sột qua tới nơi Thì thấy con chốt đực nằm ở trong nhà lão vầu thì ngạc nhiên Nó nhìn thấy hai thằng cũng liền chạy ra cuối đuôi chứ không sủa Nhìn như thể đã quen thân từ lâu lắm Hai thằng đi vào trong rồi hỏi bà con Ủa ba, nhà bà có con chó đâu sao vậy? Bà còn nhìn hai thằng mỉm cười rồi đáp À sáng ra bà ra chợ mua ít đồ Thì người ta bán cái con này Nó khôn và ngoan lắm cho nên bà mua về để nuôi Nói thật với hai thằng mày Từ khi con búp nó chết đã bà buồn lắm Thế nhưng mà nhìn cái con này ngoan quá Lỡ để người ta mua về thịt thì tội Hai thằng gật gù đi vào bên trong Bà nhìn con gà đường đặt trên cái đĩa nhựa liền đếm mép Mặt đầy đắc ý đưa tay giật luôn cái đuổi của nó Gà ngon thế này, bảo đợi, đợi sao được chứ. Giật cái đùi gà ra nó liền cắn đến một cái, miệng mồm nhanh nhồm nhòm. Khen lấy khen đề vì quan niệm ăn vụng là ngon nhất. Trời đất ơi, thịt gà ngon quá đi thôi. Vừa gầm đùi gà buồn vượt đi ra ngồi ngay ở cửa bếp, con cho nhìn thấy nó liền chạy lại quấy đuôi. Phải nói con này rất ngoan. Dù người lạ mới gặp lần đầu, thế nhưng nó thân thiện dữ lắm. Con chó tiến lại nhìn bột nào một nụ cười. Nó quẩy đuôi đành đạch áp sắt vào người của bột. Bột một tay cầm đùi gà, một tay vút lông con chó mà đẩy nó ra. Vì con này cứ sắp sắp lại miệng kêu lên ư ử. Hành động của con chó khiến bột cười cười mà khen. Thôi đi ra chỗ khác đi, khiếp với chó ở đâu mà khôn thế chứ. Thôi đừng có chiêu tao. Mặc cho bột một tay đẩy nó ra Con này vẫn cứ sắp lại công đít mật quấy đuôi đắp vào mặt của bột Làm cho nó khó chịu phải xua đi Con chó bỏ đi một lúc Bột phải phùi phùi đắm lông dính trên người Xong thì mới đưa tay cập đùi gà lên để ăn tiếp Với đưa lên miệng của nó trượt dừng lại mặt ngẩn ra Ánh mắt đầy ngạc nhiên Vì trên tay cái đùi gà đã không cánh mà bay không biết lúc nào Nó ngó ngang ngó dọc xung quanh người mình, xem có bị rứt ở đâu không thì nhưng cũng chẳng thấy. Bỏ mẹ, cái đùi gà mới đây mà đâu mất rồi nhỉ? Bột tự hỏi một lúc sau đang mày tìm kiếm, mắt lại vô tình nhìn thấy con chó nằm cậm quỷ cán thứ gì ở phía xa. Nên nhau mắt nhìn lại thì phát hiện ra cái đùi gà đang ăn dở, tại bị con chó cũng đi tệ lúc nào. Thì ra cái hành động thân mật của nó ban nãy chẳng là để chiếm lấy cái đùi gà thơm đựng trên tay của bột. Con chó dường như cũng biết bột đang nhìn mình chăm chăm Thì dừng lại không gặm xương nữa Nên ngậm mặt lên nhìn bột rồi quẩy đuôi Nét mặt vô cùng đắc ý Như thể vừa lừa được thằng ôn nềm một vố Con này mà nói được có khi nó lại bảo Cái thằng này ngu bị con chó nó lừa Bột tự vào vào mặt của mình rồi thầm trách Bột ơi là bột Bị con chó nó lừa mất cái đùi gà có nhục không chứ lại Còn lúc đó thằng sột lại cầm cái đùi gà còn lại Vừa nãy nó thấy thằng bột ăn vỗng cho nên nó họp theo. Rồi lại ra thấy thằng này tự vả vào, vào mặt của mình. Phía xa xa thì con chó đang vui mừng nhai thịt. Nó hiểu rằng ngay vì thằng quỷ này nào có thảo ăn đến mức cho con chó cái đùi gà kia. Nó nhắm tịt mắt mà cười. Cái thằng hù hù, mày bị con chó nó lượm mất cái đùi rồi chứ gì. Bố tổ lớn đâu còn bị con chó nó lừa. Như vậy mà sao có người yêu được hả? Cười xong nó liền mở mắt đưa tay lên tiếp tục ăn. Thế nhưng trên tay hoàn toàn không có gì, phía dưới thằng bột đang cắn thịt ra vào, rồi nhanh nhồm nhòm, sột điền chửi. Còn mẹ mày cái thằng chó bột, mày dám cướp cả thịt của ông hả? Thế là hai thằng lại giật nhau chạy vòng vòng chung quanh nhà não vầu, rồi còn đau nên giết được một đoạn phải dừng lại, còn ăn luôn cái xương gà đã bị bột gặm hết thịt quảng vào mặt. Con chó ngay lập tức của tới trộm lấy khúc xương rồi chạy đi. Sau đó hai thằng và lão vầu lại ngồi chén chú chân anh. Lão vầu rượu vào lời ra thì hỏi hai thằng. Thế chúng mày có biết con trồn nó liếm cái gì không? Thôi thôi thầy ơi con xin thầy đó. Thầy nhây nó cũng vừa vừa thôi. Hỏi như là hỏi ấy ấy. Một liền nhớ ra bài thơ hôm trước lão còn đang đọc giả nó hỏi. Ủa thế con trồn nó liếm cái gì hả thầy? Lão nhích môi cười. Suột vùng tay táng cho nó một cái. Mày bớt hỏi dùm tao cái. Hỏi câu khác đi. Vơ vả vơ vẩn. Bật giọng vì còn đang thắc mắc Nó lại quay sang nhìn sột hỏi bằng một cái giọng bực tức Thế ta hỏi mày nha Cái con gà có trước hay quả trứng nó có trước Mày không trả lời được thì để im tao hỏi lão thầy Xem là con trồn nó liếm cái gì Sột nghe câu hỏi mặt đẩn thối nhau mày Nó nghĩ mãi trả ra thì bảo Ô hay Cái đó mày phải đi hỏi con gái ấy sao hỏi tao Đấy Không trả lời được thì để im tao hỏi thầy Bột lại hỏi thầy Thế thì con trồn nó liếm cái gì vậy thầy? Nó liếm cái mà mày chẳng bao giờ được trải nghiệm đâu. Thế nha, đừng có hỏi nữa. Lão đưa ánh mắt thám tài của mình nhìn bột. Thằng sốt nghe vậy kỳ khúc khích. Bột thì vẫn chẳng hiểu ý của lão là gì nó lầm bầm. Mẹ nó thì nó liếm cái cho gì nhỉ? Nghi ai chả ra. Lão vào sau đó quay lại hỏi. Thế này à, con nhà nào có món gì ngon không? Chúng ta làm vỗ đi. Sốt đáp. Thầy cả muốn ăn cá lóc nướng không? Cá nhà lão sàn là ngon lắm đấy. Hỏi mua thì bán đắt lắm. Xin thì trả cho. Còn tính qua đó làm phen cho bọn tức. Lão vào gật gù. Cả đám lại bàn kết đi ăn trộm cá nhà lão sàn. Nhà đoạn bờ sông. Và thế là nửa đêm mua mấy. Cả ba lại có mặt tại vườn nhà lão sàn. Nói có một chút về nhà lão này. Nhà lão đặt cảnh con sông của làng phòng. Cho nên lão đào một cái hồ rồi thả cá vào. Cái ảo cá cũng được đào bên trong vườn nhà lão để có thể thuận tiện. Đợt trước lão có việc ở nhà người quen cho nên đi vắng một thời gian. Cách đây mấy hôm mới trở về. Đi có ít ngày mà giờ về trong nhà đã có sự thay đổi. Cơ như đã cập nhật lối sống của người ta. Và cụ thể đó là cái nhà vệ sinh. Khi trở về đó là nơi đầu tiên lão cải tạo. Đợt đó khi đi tới đó, lão được biết dân ở đây làm thẳng nhà vệ sinh ở bên cạnh bờ ao. Và người ta gọi đó là cái cầu cá cha Người quen của lão bảo Dần ở đây là như vậy đó Bác xem như thế này vừa thuận tiện vừa mát mẻ Thứ mình xả ra lại là thức ăn cho cá Mà nói không phải đuổi chứ cá ăn vào lớn nhanh như thổi đó Bác cũng nuôi cá thì làm như chúng em xem Là người nuôi cá để kiếm cơm Lão sẵn nghe vậy thì khoái lắm Mặc dù ban đầu thấy có hơi ghê Thế nhưng mà nghe người quen mình nói thuyết phục quá Cho nên khi trở về về lắm luôn một cái Thử xem thế nào Và thế là sau khi trở về Lão liền dựng ngay một cây cầu cá tra Theo đúng những gì được trải nghiệm Để mùa mấy lão vầu vào, vào ngay thẳng Mất dậy lèn vào đến bờ ao Rồi núp vào một đùm cây Rồi lúc bấy giờ bảo Thầy à Thầy ở đây canh chừng nha Lỡ thầy cô người gian thì liền ra hiệu đó Về thầy già cả rồi không còn lặn được đâu Lão gật đầu rồi bảo Chúng mày an tâm Nhìn tao uy tín thế này cơ mà Hai thằng chấp miệng đoạn ngắm nghĩa thêm một chút nữa Thì liền từ từ mò xuống dưới ao Trung đội đi tìm cá để bắt trong màn đêm Đèn đổi thế nào lão sàn nửa tim đau bụng Lão liền lần mò chạy ra ngoài cái cầu cá cha để giải quyết Miệng của lão lầm bầm Ôi mẹ ơi, ăn chung cái gì đau bụng thế? Lão vừa đi vừa ôm bụng Chân bức xiến bức xẹo thắt cửa đít lại Vì sợ xả ra tại chỗ Ở bên này lão vẩu mắt mũi tém nhem lại bị mũi nó cắn Ngứa không chịu nổi Lấy tay gãi xoành xoạch Cho nên không để ý được có người đang bước ra Lão sản tới nơi chẳng chờ đợi gì thêm Trả vào bên trong kinh nhà tiêu thích hệ mới của mình để giải quyết Ở bên dưới ngay thằng ôn con ngộp lặn nãy giờ để mò cá Cho nên không biết có người Cũng không nghe tiếng lão vẩu giang hiệu Cho nên chúng tự tin lắm Thằng bồn đột nhiên chạm vào một con cá mà nó khẳng định là rất lớn nó điển đuổi theo. Nó chú ý cả người xuống để bơi cho thật nhanh. Thằng này vô cùng chuyên nghiệp mau chóng đuổi kịp con cá mà vỗ lấy. Chụp được con cá khá lớn nó đứng dậy khỏi mặt nước, miệng nhận ra cười vì chiến lợi phẩm của mình. Thế nhưng nó thu lại nụ cười ngay. Vì khi ấy hai lỗ mũi của nó ngửi thêm một mùi gì thum thủm quanh đây. Nó nghiêng một chầm thì nó ngoái đầu lên trên. Bộ thấy trên đầu của mình có một thứ gì đó rất lạ Lại còn tối trời nên chẳng nhìn ra là gì Nó đầy ngạc nhiên ngờ mặt nhìn lên Bề trên lão sản đang trong cơn bí cực Mắt nhắm nghiền để tập trung Tàn lực dồn xuống cơ đít để chuẩn bị xả ra ngoài Ở dưới thằng bột vẫn ngửa mặt quan sát Xem cái thứ trên đầu của mình là gì Ngay lúc còn chưa kịp hiểu ra Thì một tiếng phọt vang lên Và cũng đúng là thời điểm Bồ thứng chọn cái thứ bảy nhảy đó. Ôi dồi ôi, đã qua. Thế này mới là cuộc sống chứ. Buông lời sẵn khoái xong, Lão lại nghe được tiếng ục ạc ở bên dưới. Lão ngó xuống qua cây lỗ, thì hơi ôi ở dưới đó một bóng đen thủ lù đang đứng, làm cho lão phát Hoàng kêu lên. Trời đã đợi, cô ma! Lão sàn cấp đít bỏ chạy, vì còn chưa kịp mặc quần cho nên bị vướng hai chân vấp vỗ nhau ngã thẳng xuống ao. Ở bên này thằng bột sau khoảnh khắc lãnh trọn ký thức của nợ, cũng mau chống nhận ra nó là thứ gì. Nó phải vuốt mắt rồi lại ôm con cá, chạy dẫm vào trong nước xoành xoạch. Thằng suốt bên này thấy đồng cũng bỏ chạy một mạch lên bờ, đại lúc sau cũng thấy chí cốt bỏ lên. Bà tìn vắt chân lên cổ chạy bán mạng vì sợ bị phát hiện. Trẻ đã khỏi nhà lão sàn thì không biết thứ gì vừa xuất hiện dưới cái cầu cá cha. Khổ sợ lắm lắm Mấy bò lên đực bờ Miệng vẫn còn la lên giữa đêm Bở người ta có mơ có mơ Ba tên chạy về đến nhà của thằng bột Cả ba đứng lại thở ngọc ngọc Như muốn đứt hơi Khi đã tỉnh táo trở lại thở đều Thằng sột khịt mũi rồi bảo Này Ờ có, có cái mùi gì nhỉ Láo vẩu cũng người người chung quanh rồi bảo Ờ nhỉ Có cái mùi gì lạ thế Thùm thùm khó chịu quá Mày có ngửi thấy gì không bột Thằng bồn cười nghỉ trong miệng, mặt đầy ngại ngần. Trên mặt vẫn dính cái món quà từ trên trời rơi xuống. Nó cười im lặng quay đi, không muốn giải thích. Xuân bây giờ kéo nó lại. Này, đi đâu đó? Xuân bực lắm vì hỏi mà không trả lời. Nó kéo ngành thằng bạn lại thì ôi thôi. Cái mùi hương nồng nặc lại càng tăng thêm. Xuân vẫn lão vầu tới mặt bỏ chạy qua một bên. Trời đất ơi cái thằng quỷ, trên người cầu mày dính cái gì vậy? Bồn bị nhận ra thì liền mếu máu. Tao biết gì đâu. Mẹ cái lão già đó ỉa mẹ vào mặt tao rồi. Hai tin còn lại bụng miệng nôn hoẻ. Bốn ngày lập tức phải chạy ra sau nhà. Nhưng có tắm thế nào cũng không thể su tàn cái mùi hương ngạo ngạt trên mặt của mình. Thế là bồn bị sụn và lão vầu kỳ thị mất mấy ngày. qua mấy hôm sau. Hôm nay đang ở nhà làm bùa thì lão vầu nghe có tiếng gọi ở ngoài cầm. Tiếng gọi vô cùng gấp gáp. Và giống như đằng méo máu. Thầy vậu ơi. Thầy có nhà không cứu chúng con với thầy ơi. Lão dừng tay. Nhìn ra bên ngoài. Ở phía cầm lão thấy ông địa đang đứng ở ngoài đó. Lão cất tiếng hỏi. Ủa? Nhà ông địa đó hả? Ở qua tìm tôi có việc gì? Thầy ơi. Mà cứu thằng bé nhà con. Hình như nó bị ma ám sao đó thầy. Chứ nhà ông làm sao? À, bình tĩnh kể lại tôi nghe nào. Thầy mau giúp nhà con. Cái thằng bé nhà con chẳng biết làm sao mấy hôm nay nó cứ lạ lắm. Ngày bình thường không sao. Đêm xuống thì ngủ tự nhiên lại tỉnh dậy. Bảo đứa con trong bụng vợ nó không phải là con mình. Cái giọng thì cứ the the nghe ghê lắm đó thầy. Hôm trước con nghĩ là nó mộng mị. Thế nhưng ngày nào cũng thế. Con vợ nó sợ quá bỏ về nhà mẹ rồi. Nhà con không biết phải làm sao đâu thầy. Thầy coi giúp giùm với. Cái chuyện như vậy thật sao? về có lẽ thằng con nhóm chúng ta thật. Để lát nữa từ qua đó xem thế nào. Ông cứ về trước, an tâm không sớm thì muộn tôi cũng qua. Ông địa gần đầu rời đi. Lão vổ đứng đó suy nghĩ. Lão nhớ ngay đến cái việc hôm đám cưới nhà này. Thằng bộ đã thấy bóng màn nữ xuất hiện. Chẳng lẽ lại có liên quan đến thẳng nghĩa con của ông địa thật. Không phải chờ đợi lâu lão liền triệu tầm hai thằng ôn kia đến. Mà cách lão gọi chúng tới thì ai cũng biết trên thôn Song Hồ Mễ Hương biết gì thì thì thủi ở nhà đi làm. Đến hôm nay khi đang loay hoay làm vườn, lại thấy trên nhà có bóng người con gái vô cùng xinh đẹp. Bộ dừng lại đón xem ai qua tới tìm mình. Nàng bỏ luôn cái cuốc thuổng rồi đi vào trong miệng hỏi: "À, giờ này qua tôi tìm tôi, có việc gì không?" Vừa hỏi dứt câu nó liền hét lên thất thanh chạy vọt ra: "Ôi giời thầy vả hộ, tha cho con." Và thế là người ta lại thấy thằng bột chạy vòng vòng trong nhà Rồi chẳng có ai đuổi theo Miệng hét lên thảm thiết mấy một lúc thì mới dừng lại thở hồng hộp rồi chửi đầm Mẹ cái lão này chứ Tình thầy chó chắc có bền lâu Chỉ xong thì bột đậm mực thay đồ rồi chạy sang nhà lão vầu Thì nhìn tới nơi sắc mặt liền thay đổi Miệng tươi cười giọng ngọt ngào À thầy Thầy kêu con qua đây làm gì thế Thằng Sơn với viết quần đầu lắng bóng Không còn một cọm tóc đã có mặt ở đó từ trước Thế mà mày còn hỏi hả cái thằng ngu Thì gọi mày qua đi đi bắt ma đó Một cười hì Giờ nhìn thấy cái ánh mắt Vô cùng đều cáng của bạn Nó lúc này hỏi giọng tức tối Mày nhìn gì tao? Đấm bỏ mẹ bây giờ Cả không tao có nhìn gì đâu Mày nghĩ nhiều rồi Bọn hầm mừng nhìn bạn của mình Vì nó biết thằng ôn con đang nhắc tới cái vụ Mình bị lão sàn tặng cho một cái món quà bốc mùi Đoạn bột quay sang nhìn thầy rồi bảo Ủa chúng ta đi bắt ma thật hả thầy Mà đâu thế À Bây giờ chúng ta qua nhà ông địa Là nhà mới có đám cưới hôm trước Nghe ông ta bảo là thằng ấy sẽ ra chuyện Hay như là bị ma ám Bồn lập tức nhớ ra gì đó Chưa kịp hỏi thì lão đã nói Đúng đó Có thể là do bóng ma mà mày nhìn thấy hôm trước theo mà của đó xem thế nào Cảm ơn lập tức rời đi ngay Và đúng như lời hẹn không sớm thì muộn, Lão vàng ngay thằng đệ tử ruột đã có mặt tại nhà ông địa. Bước vào bên trong, Lão vào liền nhau đôi lông mày, Giọng trầm xuống có vẻ đang rất lo. Trong nhà này oán khí trùng trùng, Có mùi giống như cái thứ ấy. Nhà làm gì để vướng vào cái chuyện này, Để không phải ma quỷ bình thường. Dạ thưa thầy, Nhà con cũng không biết đâu, Chúng con nào có làm ra chuyện gì ạ Lão hử lạnh, Đoàn giảng hiểu cho ông dẫn đến phòng của thằng Nghĩa. Bước vào binh trong lão và ngay thẳng kia Thì Nghĩa đang ngồi co do ở một gấp Cả người run dậy miệng liên tục lầm bấm Nó không phải con tao Nó không phải con tao Ông địa khóc đóc bảo Thầy ơi Nhà con khổ quá đó thầy Mày hôm thì tới đêm mới xuất hiện tình trạng này Hôm nay giữa ban ngày ban mặt trở nên như vậy Và nó không chịu được Mới bỏ về như bên bà mẹ rồi Nghĩa trong tình trạng ngẩn ngơ đưa mắt vô hồn Cả người run dậy Nó nhìn thầy vầu thì có chút phản đứng Thế nhưng không phải theo chiều hướng tốt lên mà càng tệ đi Lão Tín lại nhìn vào đôi mắt của nó rồi bảo Cái thằng này nó trúng ngại rồi Ngại à Ngại? Ngại thật ra thấy? Đúng nó bị người ta bỏ ngãi Như thế này mà nhà ông mãi tới hôm nay mới qua tìm tôi Nhà định nó đã làm gì đó cho nên là người ta mới oán hận nó đến mức như vậy Đoạn quay sang nhìn bột và sột lão bảo Hai cái thằng mày giúp tao giữ nó lại. Không được để cho nó chạy nha. ta phải phá ngại trong người của nó nếu không thì nó chết mất. Thôi mày cầm lấy bùa đi. Bồn và sột nhận lấy hai lá bùa rồi tiến đến giữ nghĩa. Nó ngồi im không hề có chút phần kháng bột liền bảo. Cái thằng này nó ngoan lắm. Thì mau làm đi. Lá vầu gật đầu tiến lại. Lấy trong người dâm một cây túi bột màu đỏ. Đoàn kêu ông địa lấy một ly nước. hòa vào thứ bột kia. Lão nói với hai thằng. Trong vài vạch mồm của nó ra cho nó uống cái này đi. Sọt gần đầu cầm lít ly lí nước dưới giang hiệu cho bột vạch mồm của thằng kia. Thế mà thằng nghĩ nãy giờ không hề phản đứng. Bây giờ lại dở trứng không chịu hát mồm. Bột bây giờ tức rồi quát. Cái con mẹ mày, hạ cái miệng ra con nào. Sọt tiếp bàn mãi không cậy được miệng của thằng kia thì bực tức bảo. Mà cái thằng ngu này, ta đã bảo là làm cái gì cũng phải dùng cái đầu. Có từng đó mà cũng không có làm được. Ờ nhé, thế mà ta không nghĩ ra. Xong nó nhìn qua thằng Nghĩa nhích miệng nó bảo, Mày thông cảm nha, ta chỉ muốn giúp mày thôi. Thằng Sơn nghe bà nói như vậy, Nó nhớ lại cái vụ thằng Đần này tông cười nhà bằng đầu, Nó liền gấp gáp cản lại. À thôi thôi thôi, tao, tao xin. Mày tính dùng cái đầu của mấy nữa hả thằng ngu? Sự tưởng bằng của mình sẽ lại dùng đầu theo đúng nghĩa đen, Thế nhưng mà không. Thằng bồn bất chuẩn đưa tay cầm ly nước trên tay của thằng sột, rồi đặt xuống. Sau đó nhìn bạn bằng một ánh mắt vô cùng mất dậy. Không để cho sột kịp phản đứng, thằng mất giận này đã đưa hai tay chụp rít của đầu bóng đoán của bạn, rồi đẩy mạnh làm cho nó đập thằng đầu của mình và thằng nghĩa. Một tiếng là thất thanh vang lên Âm thanh đó là của thằng sột, nhưng thằng chi cút của nó chẳng người bận tâm. Bỏ liền với tay cầm vội lít ly nước đổ vào trong miệng của thằng nghĩa. Ngày khi nó vừa bị cút đập đầu, Làm cho đau quá há miệng. Thế mà thằng ác uôn kia vừa làm lại có tác dụng thật. bồn bây giờ bảo, Đó, có thế chứ? Lão vầu thế vậy thì tấm tắc khen. Cái thằng này đúng là biết dùng cây đầu đó. Thằng sột bây giờ bị va thẳng cây đầu vào thằng nghĩ, Làm cho nó hoa mắt muốn sụi lơ Thằng nghĩ sau khi uống thư thuốc mà lão vầu, Liền có phần đứng lão bảo. Đúng như ta đã đoán Cái thằng này thực sự bị trúng ngại Có người ám hại nó Thầy ơi, thì cứu đi thằng bé giúp con Yên tâm, ta có thể giải quyết được Ở bên này thằng nghĩa sau một hồi Con giật mắt trượt ngược thì ngất liệm Tưởng chừng như mọi việc đã xong Thì bất ngờ lại có hành động Thằng bột tưởng xong rồi cho nên mất tập trung Trong khoảnh khắc đó cơ thể của thằng nghĩa dục dịch Lá vào thì vậy thì la lớn Cẩn thận, mau chạy đi Thằng bột nghe vậy hoàng quá dồn hết sức bình sinh, chỉ kìm nhìn qua thằng nghĩ một cái rồi bỏ chạy về phía của thầy. May mắn suýt thì bị thằng kia túng được. Bột may mắn qua đứng nguy hiểm, nhưng có một thằng thì không. Đó là sột. Sao cú va đậm nó còn đang sụi lơ nằm im đó, liền bị thằng nghĩ túng cổ dựng ngược lên. Nghe nhìn về thầy và mấy kẻ còn lại phát ra một giọng nói đầy ai ái. Lão già, khôn hồn cút khỏi đây. Nếu không tao sẽ giết hết. Lão vào nhận ra điều gì đó sai sai lão bảo Ngươi là ai Tại sao lại bỏ ngài hãm hại thanh niên này Dừng lại đi Nghĩa tiếp tục cẩn rộng Cốt đi Lão lại tiếp Ta biết ngươi là người Là kẻ đã dùng tay chúc ngài thằng này Chứ không phải là tà ma quỷ quái Ngươi là người không phải ma quỷ Mà tại sao tâm địa độc ác vậy hả Nói mau Cái lý do gì mà lại ra tay độc ác như vậy Coi như lão già cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Lão cũng là thể pháp cao tay. Nhưng mà thù này không trả thì thả chết còn hơn. Cốt mau không tao giết cả thằng ôn này. Một thế bàn của mình gặp nguy hiểm không nhịn được nó liền chửi. Mẹ cái con chó, mày định làm gì? Mày đồng đến một cọm tóc của bạn ta tao giết mày. Lão vào và cả ông địa liền nghệt mặt ra vì cái quả đầu bóng láng. Đến mức khi có trời nắng, mấy chị em có thể lấy xoay gương của sột. Bên này thằng Nghĩa cũng nhìn lên cái đầu nhẵn nhội có một cọm tóc của sụt mặt đần cả ra Bột thấy không khí bị trùng xuống thì nó cười rồi bảo À quên, thằng bạn tao làm gì con tóc nhỉ? Xong bột lại nói tiếp Mày thì động vào một cọm lông của nó xem nào. Lời vừa giấc bột liền thủ thế rồi lao tới vì nó nghĩ thằng Nghĩa đang mất tập trung miệng của nó hét lớn. Mẹ mạch còn chó Mau thả bạn tao ra, coi tao đây. Bồn răng hai tay răng hai bên, đỉnh lao tới chụp nghĩa rồi xiết chặt lại, để thầy vẩu có cơ hội phá ngại. Thế nhưng thằng nghĩa bấy giờ không ngu như nó nghĩ. Nó kéo thằng sột đẩy qua trước mặt của mình rồi đứng qua một bên. Thằng bồn bị hành động bất ngờ của nghĩa làm cho giật mình, nó định dừng lại nhưng không kịp. Nó vẫn cứ như vậy lao thẳng tới, đẻ lên người của thằng sột mà đẩy xuống. Và thế là bồn đẻ thằng chí cốt ngã xuống đất. Vô tình thế nào lại đặt luôn cái mồm của mình vào miệng của sột Sột còn đang sối lơ thì bị động đàm chút tỉnh lại Vừa mở mắt nó đã thấy cái bàn mặt của bột đang đè lên mặt của mình Nó hoàng hốt đẩy bột ra nhổ nước miếng rồi chửi ẩm cả lên Còn mẹ thằng chó mày định làm cái trò gì thế Bột bị bàn đầy ra cũng nhổ nước bọt đi hồi giọng miếu máu chỉ cần nước mắt Trời đất ơi cái nụ hôn đầu đời của tôi Còn mẹ cái thằng chó sột mày cướp mất nó rồi Riêng xuân thì đau đớn hơn Dù đó không phải lần nụ hôn đầu đời của mình Điều đau đớn là mới dạo trước Đã hôn cả ông đù bố của thằng chấn Thì hôm nay lại hôn luôn Thằng bạn đáng yêu của mình Lão vào thế hai thằng đè nhau ra hôn Nít tổm không chịu được Tí nữa thì nôn tại chỗ Xong thằng nghĩ còn đang lên cơn Do bị ngại hành Bạn này lão đã có chủ quan Mà không lường chức được việc Kẻ bỏ ngại có thể dùng ngại Trong người của thằng này mà điều kiện nó Lão bây giờ giang hiệu. Hai cái thằng kia. Màu giữ thằng nghĩa lại. Đừng để cho nó chạy thoát. Bồn và sột gật đầu đứng dậy khởi động một chút. Tạm bỏ qua cơn đau chúng gặp tới tóm lấy nghĩa rồi đè xuống. Thế nhưng mà thằng nghĩa bây giờ khỏe lắm. Bồn bị đè cho nằm ngừa xuống đất. Còn bị cơ thể của thằng nghĩa đè hẳn lên người. Thế nhưng nó không dám thả ra. Mà la lên giang hiệu cho sột. Mày vả cho nó ngất đi. Nó khỏe quá. Sột gật đầu... Ngồi chồm đánh lên cả thằng Nghĩa và thằng Bột, đoàn vung tay và thật mạnh từng cái cho Nghĩa ngất đi. Thằng mất giày ấy nhắm mắt nhắm mũi và lấy và để. Còn mẹ cái thằng chó mày dám đẻ lên người bạn ông, để ông cho mày biết tay thằng khốn hạn. Hàng trùng tính và cầu bàn tay thẳng vào mặt, Xuân thì vẫn cứ nghĩ nó đã vả trước mặt của thằng Nghĩa. Nhưng nó lại cho là thằng này bị ngành hành cho nên sức khỏe không thể chủ quan. Nhưng nó đâu biết được rằng phía dưới thẳng nghĩ dù bị bột vòng tay xích chặt nhưng nó không hề thất thế. Nó như cưng mặt của mình qua một bên mỗi lần bàn tay của sụt và xuống. Vậy là nghĩa không hề dính cú tắt nào chỉ có thằng bị đẹp bên dưới đã đĩnh trọn. Lá vào thiên hai thằng ngu đại báo tiếng hét Mẹ cái thằng sụt sao mày đánh thằng bột? Sụt nghe thấy như vậy thì dừng lại nó hoảng hốt khi thiết bạn của mình bị vả cho đỏ cả mặt. Mắt trợn ngược lên bất tỉnh nhân sự. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Bồ đôi, tỉnh lại đi bồ đôi. Sơn nhận ra mình đã đánh cho thằng anh em cùng cha khắc ông nổi ngất đi. Thế nhưng đã quá muộn. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. May mắn tiếng hét tiếp theo làm cho sụt tỉnh táo trở lại. Màu giữ chặt thằng Nghĩa mau lên, đừng để cho đó thoát. Sơn liền vòng tay túng đến người của Nghĩa, không để cho nó kịp thoát. Hai thằng kinh như vậy ràng co để đến người cửa bột, làm cho thằng này mấy lần trợn mắt tỉnh lại. Con người lên rồi lại cục súng sụi lơ, chẳng biết gì nữa. Lão vào thấy tình hình không ổn, phải chạy về để lấy thuốc. Lão đem qua một nắm thuốc gì đó đã phơi khô rồi nói với ông địa. Ông bảo cái thằng con út ông vào đây, cho tôi xin ít nước tiểu. Ông địa liền nghe theo rồi gọi thằng con út. Lão bảo nó đái vào trong cái ly rồi bỏ nắm thuốc vào, sau đó thì hòa tan. Xong liền đập tới vạch mồm của thằng nghĩ ra Đổ tươi nước đó vào Ông để thích như vậy thì đau đớn lắm Ai mà chịu được cái cảnh uống cả nước đái như vậy Thằng nghĩ uống xong ly thuốc hòa vào nước tiểu Thì không rằng có với sột nữa Mà nó chuyển sang co giật Miệng ho lên khẳng khẳng Mặt đỏ bừng bừng Má phỏng ra như đang rất đầu đớn Hai tay ôm đít đầu dựt lại ôm bụng quẩn quại Lao vào giang hiệu cho sột tránh ra Không cần phải giữ thằng kia nữa Thằng nghĩa có giật một hồi lăn lộn trên mặt đất thì cũng nôn ra một bãi nhảy. Mà khi nhìn vào chính đặt tóc của phụ nữ, dính lẫn với nước và cả máu. Được rồi, thằng bé là không sao nữa đâu. Trong mấy ngày tới cứ cho nó uống thuốc này là khỏe. Nguyên nhân vì sao thì ông phải tự hỏi nó, ngoài chuyện ổn cả rồi. Ông ở vâng Dạ cảm ơn. Lá vẩu ra về, thằng bột lúc này phải cống bạn vì, vì bột vẫn còn đang bất tỉnh. Một bên má đầu bừng trông đến tội. Hôm sau Nghĩa tỉnh lại cả nhà mới hỏi ngăn cho thật kỹ xem ai đang ngại mình. Nghĩa suy nghĩ mãi thì mới nhớ ra. Lục Trưng có quen một người. Trong lúc yêu nhau cô gái đó nói, nếu anh không lấy cô về làm vợ, sẽ cho Nghĩa sống không bằng chết. Tưởng chừng đó chỉ là một lời nói đùa nhưng cuối cùng lại trở thành sự thật. Sau đó ông Địa cũng mời cả thầy vậu qua nhà cô ta để nói chuyện. Thế Lão Vậu xuất hiện cô gái biết mình đã bị phát hiện và cả loại ngại mình êm vào người của nghĩa cũng bị phá. Còn ta cúi đầu nhận tội cầu mong sự tha thứ. Không chỉ vì có yêu nghĩa cho nên mới như vậy. Tại đó không còn dám động chạm gì tới cuộc sống của anh ta nữa. Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp không sẽ ra chuyện gì quá lớn. Lão Vậu cũng thích yên lòng vì suốt trong bao năm hành nghỉ. Dù không phải ai cũng giúp được, thì nhưng Lão không để cho ai phải chết vì tà ma hay cả mùa ngày. Bằng đi một thời gian, không khí Tết đến xuân về ngập tràn trong ngôi làng phòng. Người ta nô nức đi sắm sửa chuẩn bị Tết. Trong số đó không thể thiếu được pháo hoa pháo nổ, vì thời điểm đó pháo còn chưa bị cấm. Cái món ấy làm sao quên được hai tay của thằng Ôn Vật. Hồi mấy đi làm về, bọn cậu được ít pháo liền đem qua nhà lão Vầu, gọi cả thằng Sột sang nổ vài quả cho vui. Qua tới nơi thì bột con thích sột đã có mặt trở sẵn từ lúc nào và đang chơi cái tròn ném cái cây đi để cho con chó của nhà bà con mới mua về nhặt lại. Con chó khôn lắm, ném cái nào nó nhặt lại đúng cái đó không thiếu dù chỉ là một cây. Khỏi phải nói, cả ba người bà con có luôn cả con thị tổng cộng là năm người. Mặt mày hao ngức coi phóng nổ. Thằng bột lấy ra một quả khá lớn chuẩn bị đốt miệng của nó bảo. Lâu lắm rồi mới có quả pháo này để chơi. Nó hơi đắt một chút, mua được có một quả. Cho nên tất cả chú ý nha, con chỉ làm có đúng một lần thôi đấy. cái đám gật đầu ngồi ở trong bếp nhìn chăm chăm vào quả pháo trên tay cổ bụt. Tính ra cái thằng quỷ này cũng sợ chết, cho nên cẩn thận mua thêm một đoạn dây dẫn rồi nối lại. Chuẩn bị xong thì nó liền mở cái ống rồi châm lửa, sợi dây bắt lửa rồi kêu lên xẻ xẻ. Bồn không đợi gì thêm mà ném quả pháo ra bên ngoài sân. Tất cả trăm chú nhìn quả pháo đang cháy từ từ ở bên ngoài. Sợi dày cứ như vậy cháy dần cho đến khi chỉ còn một đoạn. Ước chừng khoảng 10 giây nữa là sẽ nổ. Thế nhưng chuyện không ai lượng trước đã xảy ra. Con quỷ chó tiên kỳ nhìn thấy quả pháo từ trong nhà bay ra liền chạy lại. Nói tưởng đó là đồ chơi được thằng bột ném ra cho mình nhặt như lúc nãy. Trong ánh mắt từ chờ đợi chuyển sang bằng hoàng khi con chó xuất hiện. Con chó ngẩn lên thẻ lưỡi thở, rồi cuối cái đầu ngoạm đích quả pháo. Nó nhìn thằng sột trong bếp liền chạy vào trong sự ngỡ ngàng, kinh ngãi của cả năm người. Con quỷ chó ngậm chặt quả pháo còn đang cháy trong miệng, rồi đúng quy trình nó chạy thẳng tới chỗ thẳng sột rồi nhả ra. Đoàn chạy ra khỏi nhà bếp để chuẩn bị nhặt cái khác. Khỏi phải nói từng tiếng ghét lên sợ hãi kêu bầm vào trong bếp. Một tiếng nổ dung chuyển cả căn nhà bếp của vợ chồng lão vầu. bên chồng khói bốc lên nghi ngút, mấy con người đã chạy không kịp, may mà còn tránh được qua một bên. Mấy người hàng xóm nghe tiếng pháo nổ liền chạy ra, ngó qua nhà lão vầu, thế lần lượt năm con người mặt mũi lấm lem đen xỉ bước ra. Trên đầu khói bốc lên mù mịt, miệng vào mũi còn thở ra cả khói. Khói bị tóc làm cho không thoát được, vất vượng trên đỉnh đầu nhìn chẳng khác gì mấy cái ống khói. Chỉ có thằng sột là đỡ hơn Vì nó chỉ có cái đầu bóng láng mà thôi Ở bên này lão vậu Và bốn kẻ xấu số bước ra ngoài Miệng xịt khói Tài kêu lên inh inh vì tiếng pháo nổ lớn quá Bà còn cất tiếng hỏi Khói bị làm sao không Lão vậu nghe không rõ Vì tay đã bị tiếng pháo làm chút đinh lên Lão nhau mày hỏi Miệng vẫn còn bốc ra khói Hả bà nói cái gì Bà có thai hả À có thật không Bồn cũng nói thêm À, bà, bà quái bánh gai hả? Ngon không cho con ăn với? Thằng sột cũng không kém phần. Chà đất ơi, thì con công để nhậu hả? Oách thế? Con thì không nhịn được nó bảo. Ủa, mọi người nói cái gì thế? Sao cậu lại đói đi đi tắm sông là sao? Ở bên ngoài đám người hiểu ra chuyện gì được một fan cười sạc sủa. Trong sân con chó đứng bên cạnh thằng sột miệng thẻ ra. Cái đuổi dính đến chờ đợi thằng này tiếp tục chơi với mình. Kết quả nó nhận được một cú vả đau đứng của sột. Đã cũng là khởi đầu cho một mối thủ không đội trời chung giữa một người và một chó sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.